kết Tôi hi vọng rằng chúng ta có thể tiếp tục khám phá sự kỳ diệu của nước và vũ trụ. Khi lần đầu tiên được nghe thông tin nước vẫn tiếp tục đến trái đất của chúng ta từ những nơi xa xôi trong vũ trụ, tôi đã vô cùng kinh ngạc. Tôi đã bắt đầu nghĩ rằng nếu nước vẫn tiếp tục đến trái đất, trái đất sẽ sớm bị ngập thôi. Từ thời cổ đại, loài người đã liên tục trở thành chủ thể bị tàn phá và hủy diệt bởi nước. Hầu hết các nền văn hóa trên thế giới đều có những câu chuyện về những trận đại hồng thủy, thậm chí có cả những bằng chứng khoa học về việc trái đất đã từng bị bao phủ hoàn toàn bởi nước. Chúng ta thực sự không thể không tin noa vào trận đại hồng thủy, những câu chuyện của nền văn minh Atlantis, cùng sự biến mất của lục địa mu xuống đáy biển. Lịch sử luôn lặp lại chính nó, vì thế ngay cả bây giờ vẫn tồn tại nguy cơ nước sẽ đến từ không gian và một lần nữa bao phủ toàn bộ hành tinh của chúng ta. Sự kiện này có lẽ vẫn còn ở tương lai, 1.000 hay 10.000 năm nữa, nhưng cũng không phải là quá sớm khi đưa ra những hành động để ngăn ngừa thảm họa này. Hiện nay chúng ta vẫn thường xuyên nghe được tin tức về lụt lội ở khắp nơi trên thế giới, nhưng cũng có lúc tôi đã suy nghĩ hoàn toàn khác. Đất thầy mọi thứ tồn tại trong vũ trụ là song hành Thế giới vi mô là một phiên bản chân thực của thế giới vĩ mô Và vũ trụ là một mạng đà la rất lớn Có nghĩa là vòng tròn trong tiếng Phạn Lối suy nghĩ này dẫn chúng ta đến kết luận rằng Mọi điều diễn ra trong vũ trụ cũng sẽ diễn ra trong chính cơ thể của chúng ta Cơ thể chúng ta cần sự tuần hoàn của nước Và chúng ta có thể kết luận rằng vũ trụ cũng cần nước để tồn tại Nếu một lượng nước khổng lồ chỉ chảy theo một hướng về phía trái đất, chu trình của nước trong vũ trụ cuối cùng sẽ đi đến bế tắc. Nước tới trái đất và sau đó lại trở về những vùng biên xa xôi của vũ trụ theo một chu trình bất tận nhiệm màu. Nước trên tinh cầu của chúng ta một ngày nào đó sẽ đặt chân lên cuộc hành trình tiến vào vũ trụ. Nhưng việc nước vẫn tiếp tục đến trái đất có ý nghĩa gì với chúng ta? Có lẽ trái đất không phải điểm đến duy nhất của những khối nước, trong khi có thể có những điểm khác dừng lại, nhưng một hành tinh nào đó khác có những điều kiện phù hợp với yêu cầu chữ nước. Nếu chúng ta so sánh thái dương hệ với cơ thể của con người, tôi ngờ rằng trái đất đóng vai trò như gan. Mỗi ngày, gan của bạn lọc 200 lít nước và gửi nước tinh khiết đến các cơ quan khác trong cơ thể. Xem xét việc này không khó để tưởng tượng rằng trái đất đóng vai trò quan trọng trong việc thanh lọc nước tuần hoàn trong thái dương hệ, sau đó trả lại nước cho vũ trụ. Vậy ai là người có trách nhiệm phải thanh tẩy lượng nước đã đến trái đất này? Đó là trách nhiệm của chúng ta, toàn bộ loài người, bởi chính chúng ta là nước. Được sinh ra tại đây, tất cả chúng ta có trách nhiệm thanh tẩy nước trên trái đất. Khi tôi suy nghĩ về hành trình dài và vi diệu mà nước đã trải qua trong vũ trụ, tôi thấy chính mình cũng đang suy nghĩ về những điều như nguồn gốc và tương lai của nhân loại. Nhưng nếu chúng ta cho rằng chúng ta là nước thì đáp án cho rất nhiều điều bí ẩn trở nên rõ ràng hơn. Nước chiếm 70% cơ thể chúng ta và không thể nghi ngờ rằng những thông tin trong nước có ảnh hưởng lớn thế nào tới việc hình thành nhân cách của chúng ta. Tôi thường nghe những trường hợp tai nạn giao thông hay các tai nạn khác, trong khi nạn nhân được truyền máu, thường nhìn thấy những hình ảnh ở những nơi họ chưa từng đến hoặc những ký ức họ chưa từng trải qua. Thỉnh thoảng, việc truyền máu còn được biết là nguyên nhân gây ra sự thay đổi tính cách. Điều này có thể do những sự kiện mà chúng ta trải qua suốt cuộc đời trở thành ký ức được nước ghi lại. Nó được lưu giữ trong cơ thể của chúng ta và có lẽ nó được chúng ta gọi là linh hồn. Hiện giờ vẫn còn rất nhiều câu hỏi chưa có đáp án về linh hồn, tái sinh và sự tồn tại của chư thiên. Nhưng tôi nghĩ rằng một ngày nào đó những câu hỏi này sẽ được trả lời bằng phương pháp khoa học, sử dụng nước. Linh hồn của chúng ta đến từ đâu? Chúng ta đã thấy có khả năng rằng nó có thể đến từ ngoài vũ trụ xa xôi, được nước mang đến trái đất. Vậy câu hỏi tiếp theo của chúng ta là chúng ta tích lũy gì cho linh hồn? Vì chính chúng ta là nước. Một ngày nào đó, tất cả những ký ức về trải nghiệm của chúng ta trên hành tinh này sẽ được phóng vào không gian. Và trách nhiệm của chúng ta là phải trở thành nước thanh khiết nhất trên trái đất này trước khi điều đó xảy ra. Để làm được điều này, đầu tiên và trước nhất là chúng ta phải sống một cuộc đời trọn vẹn. Ý thức của chúng ta sẽ thanh tẩy nước và thông qua nó. Chúng ta sẽ gửi những thông điệp của vẻ đẹp và sức mạnh đến tất cả sự sống. Sẽ thật tuyệt vời nếu chúng ta bao phủ thế giới trong những tinh thể nước đẹp nhất đúng không? Làm sao chúng ta có thể thực hiện được điều này? Câu trả lời là tình yêu và lòng biết ơn. Tôi muốn hỏi các bạn để có một cách nhìn khác về vẻ đẹp của những tinh thể nước. Nếu tất cả mọi người trên thế giới có được tình yêu và lòng biết ơn, trái đất một lần nữa sẽ lấy lại được vẻ đẹp ban sơ của mình. Chúng ta sống một cuộc đời ngắn ngủi trên hành tinh này, sau đó chúng ta bước vào một cuộc hành trình dài trong vũ trụ. Tôi không chắc là tiến trình này sẽ diễn ra theo cách nào, nhưng chúng ta cứ để điều này cho các quy luật của vũ trụ quyết định. Tất nhiên, khi thực hiện hành trình này, chúng ta sẽ không có hình thể vật chất hiện tại, Mà thay vào đó là hình dạng của nước hay sương mù Khi tâm hồn tôi thực sự sẵn sàng cho cuộc hành trình tiến vào vũ trụ Tôi hoàn toàn có ý định mô tả nó cho tất cả mọi người Và nói chúng ta đã nhìn thấy vũ trụ lên đường tới sao hỏa nào